Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ồ, mà khai Trần đúng ngọ mới được. vừa ý hưởng Bùi quá, chúng ta làm ngay bây giờ phải không? Lúc ấy, Đào cũng đang cười hỉ hỉ sung sướng Vì Nhung đang trao cho nàng một bó bạc. Đã hơn nửa đêm rồi, nàng còn đùa giỡn với Nhung và Liên. Đạo không ngờ lại có một môn phái giàu có và đầy quyền phép tới như vậy Hòa động ngay giữa Sài Gòn Quả thực so sánh những gì thầy bày ly cho nàng và những gì Nhung và Liên ban phát cho Đạo đã quá trình lệch Một đằng thì phải dùng bùa mê thuốc lú Mồi chài đàn ông là lấy tiền Còn một đằng thì có tiền sẵn để sai khiến đàn ông Nhưng chỉ có một điều Đạo không hiểu nổi Là tại sao hai cô gái tài sắc này kỵ đàn ông như vậy Họ muốn dùng tay nàng hại thầy bầy ly Còn có thể hiểu được lý do Có thể là thù hẳn giữa hai muôn phái hoặc cá nhân Nhưng có điều những cô gái này chỉ thích làm tình với nhau Mà không bao giờ họ nghĩ tới nam giới Thì không thể nào hiểu nổi Đạo còn biết Không những nhung và liên tới đây đùa dẫn với nàng Mà còn lôi kéo cả con mèo người làm của nàng vào trò chơi này nữa Những con người này quả thật kỳ lạ Tuy nhiên đạo bất cần Nàng có thể là món đồ chơi của hai cô gái này cũng không sao Miễn là họ cho nàng nhiều tiền như bây giờ Mỗi lần số tiền họ cho đạo Cũng phải mua được mấy lượng vàng chứ không phải là ít Dù cho đạo có hầu hạ ông Sáu tới đâu chăng nữa Thì người chồng hờ này cũng đâu có nhiều của như vậy mà dấm dúi cho Đào được. Nàng cầm bó bạc vào Nhung. "Cô cho con nhiều quá, con biết lấy gì trả ơn cô đấy Nhung mỉm cười ôm lấy Đào, miệng ngọt xớt. "Như thế này không đủ hay sao?" Đào cũng ôm trả lấy Nhung, nàng đã quen với cái lạnh tanh của da thịt người thiếu phụ này. Hơn nữa sáng này Sài Gòn nóng đực Ôm ấp da rẻ của Nhung đã làm Đào cảm thấy mát mẻ Nàng chưa kịp trả lời Nhung bỗng nghe liền hỏi Bây giờ tôi muốn chị có bầu với thằng Tấn chị nghĩ sao Đào hơi khừng lại một chút Nàng nghĩ tới những lần ngủ với Tấn tự nhiên bâng khuâng hỏi Tại sao cô muốn như vậy liền mỉm cười Chắc chắn là phải có lý do rồi Cô có thể cho con nghe được không? Có gì đâu mà phải giấu diếm. Chị thấy Nhung cũng có bầu phải không? Dạ thấy, nhưng thú thực con không biết gì về cha của đứa bé trong bụng của Nhung là ai cả. Là của thằng Tấn. Đào ngạc nhiên kêu lên một tiếng thàng thốt. Sao kỳ lạ vậy? Liên mỉm cười đành ác. Dòng ngọ của thằng Tấn Không thể nào sanh được hai đứa con Bởi vậy ông bố của Tấn Mới luyện một loại bùa Để cải lại ý trời Ông ta muốn Tấn có nhiều vợ Để đẻ thật nhiều con Đứa con đầu tiên của Tấn Đang nằm trong bụng nhúng Cái bầu nữa là của con người làm Của anh ta Chưa hết Còn một đứa nữa có thể trong bụng Của một thiếu phụ nữa Tô thực hồi ấy vợ chồng tôi Nàng muốn giúp đỡ thằng Tấn tìm ra tung tích ông bố nó. Vì ông ta đã chết rồi mà nay Tấn lại thấy ông ta trở về. Đâu ai biết ông ta là luyện một loại bùa có quyền thế vô song trong ma giới. Loại bùa này rất kinh khủng. Nó làm cho Tấn điên loạn trong tình dục để thỏa mãn những nguyện vọng điên rồ của ông ấy. Cũng vì chồng tôi vô tình nhúng tay vào việc này của ông ta nên anh ta đã bị hại bằng chính bàn tay của tôi. Đào không hiểu tại sao lên lại giết chồng Nên ngắt lời nạ Tại sao cô lại giết chồng Thực tình cũng do cha của thằng Tấn Dùng tay tôi giết chồng tôi Chứ không phải tôi muốn thế Ông ta làm thế nào Ồ mấy chồng tôi đi làm Tôi ân ái với một người bạn cha trong phòng tắm Thì cha thằng Tấn giết chết người tình của tôi làm cho tôi bị kẹt trong buồn nước không thể nào nhúc nhích được. Ác ý của ông ta là để chồng tôi vẻ thấy cảnh ấy mà trị tội tôi. Đúng như dự tính của ông ta, chồng tôi đã nổi giận khi trở về. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net